lương ở đây ổn định mà. dạ vâng, lương ổn. nói xong, thì gã kia ôm trầm lấy Thảo, làm cho cô giật mình. nghe anh, thì anh lương tăng cao, đi làm nhàn tên. anh bắt bọn nó làm hết, còn em chỉ ngồi chơi thôi. trời, anh bỏ tay ra đi à? anh muốn quan hệ với em một chút thôi, anh đứng cạnh em mà dựng hết cả lên rồi đi. hắn dí của quý vào người Thảo, làm cô sợ quá, cắn vào tay hắn.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 Cứa cổ, thằng lét rồi Nói xong. Ken cầm thanh kiếm nhật, chém liền tiếp vào gã đàn nói Hắn gục xuống, tên tùm sợ tái mặt. Vừa đứng dậy, Ken chém bầy cổ của tôi. Máu bắn vào người thảo, cô sợ quá ngồi dậy, ruồn ruồn bần bực cúi đầu, sợ hãi mất vẻ kiểm soát. Lúc này một cô gái cao ráo chân dài, mặc một chiếc váy đen đi tới. Cô troàn áo vào người thảo.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 Anh ta gọi người tới xử lý đám người Trung Quốc. Tới quán bà, Tuấn dập điếu thuốc, rồi cho người chém hết những kẻ bảo kê trong quán. Khách chạy tán loạn, Tuấn chỉ kêu trời nói. Thằng mặt chuột là thằng nào? Quản lý đi ra ruồn ruồn, quỳ xuống trước tay Tuấn. Xin hãy giờ cào đánh kẻ chúng tôi vẫn đang nghiêm túc, chưa hề động giảm đến hồi tối thượng. Thằng mặt chuột là thằng nào?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 Ông chủ của hội Tam Hoàng đã tới Mỹ, ông ta tát vào mặt thằng chuột, gã định có ý với Thảo. Mày rốt cuộc, đã làm cái quá gì mà dây vào chúng hả? Ở đất Mỹ này hội Tam Hoàng của mày có bằng chúng nó không? Cậu à, chốt thầy là cháu không làm gì cả, không liên quan gì đến họ cả. Làm ăn, cháu cũng chỉ dám làm ba phần, còn họ ăn bảy phần. Thì muốn thế nào nữa? Bây giờ chúng còn cài giết chốc, người của chúng ta. Không lẽ hội để yên?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 Chim và bướm đùa nhau bay lượn cũng là nơi mà ông chủ của hội Tam Hoàng tới gặp ông kẻ. Ông ta bước vào, thấy ông kẻ trong chiếc mặt nạ lưới, đang đứng cắt hoa. Ông ta cười có vẻ đòn đã. Xin chào ông kẻ, tôi lần đầu được gặp ông. Bông hoa màu đỏ được đặt lên khay do Helen đang cầm. Ông kẻ lao tay và quay lại mời. Rất lấy làm vinh hạnh được đón tiếp, xin mời ngồi. Bên ngoài đang lạnh như vậy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 rồi tha cho cuộc đời của tôi. Tú nhanh liền rù lên, nụ cười đầy ma rợ. Thảo, cô gái mới nhập chững bước sang nước ngoài du học đã phải gặp vô vàng những khó khăn. Cô có đôi lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Thế nhưng cuộc đời cô còn tuyệt vọng hơn khi đang rẽ sang cuộc đời mới, cuộc đời có ông kẹ, một kẻ mang dành tội ác trong giới xã hội đen. Thảo với bàn tay run rẩy dùng tay trà lấy thể xác mình.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 Lấy vợ xong, con muốn chơi thế nào thì chơi. Vẫn vậy, mẹ sẽ không ngăn cản con đâu. Con đã chán trời bời, con muốn nghiêm túc để yêu một cô gái. Đúng lúc này thì ông kẻ, từ trên chiếc xe Lomoxin dài đi xuống, cùng với đám cận vệ. Mọi con mắt đổ dồn về hướng ông kẻ. Ông ta, trong bộ vest màu đen lịch lãm, bước tới chỗ Tuấn. Anh chúc chú luôn hạnh phúc. Em cảm ơn anh. Anh à,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 ông kè bờ cười trước cảnh tượng đang nhốn nháo.